Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà chạy tóc đâu phải chạy một lần, chạy cái đầu xong rồi vô ngủ, mà chạy luôn cho tới sáng. Nó cứ lặp lại vậy cả tháng trời. Mẹ kể, lúc nào mà mệt quá thì mới ngồi dựa lưng tường ngủ chứ không có dám nằm xuống nữa. Ông ngoại thấy vậy, mới nói với bà ngoại tôi hỏi thăm người quen, xem có có biết ông thào, ông thầy nào để mà trị cho mẹ không? bà ngoại mới lật đật dò la hỏi thăm nhưng mà cũng phải giấu dữ lắm tại vì ngoại ngại với hàng xóm sợ bị mang, mang tai tiếng là con mình bị nhặt cuối cùng rồi cũng hỏi được một ông thầy ở tận vũng tàu ngoại tôi mừng lắm ông thầy ở vũng tàu đòi đưa cho hai cây vàng mặc dầu chưa biết tốt xấu ra sao ngoại tôi cũng chịu thế là ngoại tôi bán luôn hai con heo mà nhà đang nuôi để tìm mọi cách làm sao mang bùa về để trị cho mẹ tôi tầm khoảng ba giờ sáng ngoại mới lặn lội đi xe đò xuống vũng tàu để kiếm người thầy đó ông này vẽ cho hai lá bùa trên nền giấy màu vàng còn hai lá nữa Ông gấp lại tổng cộng là bốn lá ông dặn ngoại bỏ vào cái nón đội lên đầu rồi đi về kẻo bị rớt mất cẩn thận không có được nhét đâu cả, phải đổi ở trên đầu. Hai lá này cho uống, còn hai lá này thì để trên ngực khi ngủ. Ông căng dặn kỹ như vậy. Khi ngoại về đến nhà là bảy giờ tối. Cả nhà ăn tối rồi đi ngủ hết. Thì lúc này bà ngoại tôi mới pha hai cái gói mà ông thầy ổng dặn uống, đưa cho mẹ tôi uống. Uống xong, mẹ tôi leo lên gác để ngủ. Lần này khi mẹ tôi nằm xuống ngủ, Cũng có cầm theo hai cái lá bùa, hai lá bùa này dùng để lên ngực. Nhưng mà vừa mới nằm xuống, thì cũng như mấy ngày trước, cả cơ thể mẹ tôi bắt đầu cứng đờ ra, khó thở. Lần này mẹ tôi cũng ráng từng chút nhích cái tay, nhích cái tay để mở hai cái lá bùa ra. Thì cái tay vừa mở được một cái lá đầu thôi, và cái lá này thì mẹ đang để trên ngực gần cái cổ. Mẹ nói vừa mới mở nhích ra thôi Thì chu cho mẹ ơi Một cái bóng màu đen Nó từ trong người mẹ Nó dục ra một cái thiệt mạnh bay lên trần nhà Nó mạnh đến nỗi Nó đụng lên trần trần nhà Rồi nó rớt xuống sàn Rồi nó xói xói xói Giống như cái mái mà ta đang giặt đồ xói đồ Ở trong mái vậy Nó cứ quay như thế này Rồi càng quay càng mạnh rồi mất khúc xuống luôn nền đất Kể từ đó là mẹ tôi không có còn bị đè nữa, cũng như không thấy thích chảy đầu buổi khuya nữa. Mẹ kể là từ lần tai họa này trở về sau, thì mẹ bắt đầu thấy người cõi âm nhiều hơn. Nó không nhiều ví như là cơm bữa mình ăn sáng trưa chiều tối vậy. Không có nhiều như vậy, nhưng mà chắc cũng phải ví được như bữa phở. Tức là cũng một hai bữa, hay là dăm ba bữa, rồi có khi một đôi tuần, có khi cả tháng mới thấy. Thấy nhiều đến độ mẹ cho biết là ngay cả mấy cái bóng đen nó ra làm sao, kể cả mấy cái bóng trắng, rồi thấy cả những cái bóng đỏ, thấy luôn cái con heo, rồi thấy luôn con gà hình thù ra sao, thấy cả những con ma nó đu trên cây, có con ma nó dài thường thượt, rồi thấy những cái cảnh cửa tự động nó đóng, tự động nó mở ra. Ôi thôi, đủ các thể loại. Nhưng mà mẹ tôi thấy xong rồi, không có lấy gì làm ngạc nhiên hay sợ hãi. Mẹ chỉ cười nhẹ thôi, rồi lại tiếp tục công việc đang dở dàng. Có mấy lần bị họ hù quá. Mẹ làm việc mà bị hù hoài cũng bực mình. Mẹ quát lên, quát lớn lên. Tụi bay, đi hết đi nghe chưa? Không đi, tao lấy chỗ trà tao đập cho bây giờ. Có mẹ phải làm luôn vậy đó Vậy đó mà Coi như những con ma Nó cũng biết sợ mẹ Hét lên la nó Thì nó ngừng Giống như con nít vậy Đây là câu chuyện thứ hai Với cái tựa là 31 bước qua 33 bước lại Người ta hay nói 31 bước qua, 33 bước lại. Ý nói người ta dễ mất hoặc có thể gặp nạn rất nặng ở hai cái tuổi này. Không biết là có ứng nghiệm với ai không. Chứ đối với mẹ tôi thì ứng nghiệm luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện